các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cơ hội dễ dội à? là Tịnh Uyển, tôi nói rồi, dầu gì bây giờ trong mắt truyền thông cô vẫn là ngọc nữ thanh nhuận. Có thử đoán xem nếu tôi lưu chuyển video lần trước ra ngoài, lên đến Thanh Minh đó không phải là cường bạo gì hết, mà là cô chủ động quyến rũ tôi. Cô đoán thử coi hậu quả sẽ bùng nổ sôi sục đến mức nào? La Tịnh Uyển trợn to hai mắt, quả thật không cảm giác được hô hấp của mình nữa. Cô ta chậm chậm lắc đầu, không. Anh sẽ không làm như vậy Bọn họ sẽ không tin tưởng anh Là anh cường bạo tôi Tôi chưa từng thuận theo anh Trình nghĩ sinh Sự nghiệp của ba tôi đã lung lay sắp sụp đổ rồi Anh muốn chúng tôi thật sự hoàn toàn Phá sản cửa nát nhà tan sao Đương nhiên Chỉ trước xíu sỉ căng đan vẫn còn chưa đủ đâu Trình nghĩ sinh tiếp tục nói Nhà các người không nên phá sản sao Nhớ sự cố lần trước không Nếu không phải tôi dọn dẹp thay các người Mẹ nó hiện giờ các người cũng phải ăn chấu nuốt cải để bồi thường cho thân nhân Của những nạn nhân kia lưu đền bà ti tiện vong ân phụ nghĩa hiện giờ tôi gặp khó khăn cô liền muốn quét sạch sẽ à không có cửa đâu Là tình huyền sợ hãi hơi thở mong manh cô ta lẳng lặng tự hỏi nếu như mặt trái của sự cố mỏ quặng kia bị lan truyền ra ngoài video âm mếu của mình và trình bị xanh bị tung ra cô ta có thể tưởng tượng đến cảnh người người tới cửa bức bách đòi nợ có thể tưởng tượng đến tất cả tin nóng của truyền thông đều là hình ảnh trần trụi ghê tởm của cô ta từ từ co rút thân thể Chè lộ tai, La Tình nguyện thống khổ ở trong chăn hét dầm lên. Ánh mắt Trình Nghĩa Xanh hung ác ngoan độc nhìn chằm chằm cô ta. bịt miệng của cô ta không để cho cô ta thét ra tiếng. Mắt chừng chừng nhìn La Tình Nguyễn bị bịt kín miệng đấm đá lung tung ở trong chăn. Khẳng giọng thét trói tai. Trình Nghĩa Xanh biết mình đã thành công một nửa. Anh muốn như thế nào? La Tình nguyện run rẩy nói ánh mắt trong suốt như nước tràn đầy lệ. Đến cùng thì anh muốn như thế nào? Rất đơn giản Trình nghĩa sinh kéo cô ta ngồi dậy, ấn cô ta trên gối đầu, giọng khàn khàn nói: Cho người của cô giúp tôi. Tôi muốn ở thành phố Z, không muốn đi chỗ nào khác. Tìm một nơi cho tôi ở, bảo đảm hàng ngày tôi không chết đói, không bị đám người của Nam Vung tinh hiên tìm thấy là được. La Tình Uyển, tốt nhất cô đừng có giở trò. Chỉ cần trong vòng một ngày, cô làm không tốt với chuyện này, video của chúng ta sẽ đúng giờ lan truyền ra ngoài. Còn sự tình ở mỏng quặng cổ ba cô nữa cũng sẽ lập tức bị moi ra. Một ngày, cô nghe rõ chưa? chắc tối vai, tôi muốn cô thu xếp tốt những thứ này, nghe rõ chưa? Nói chuyện. Lát Tình Uy hít vào một hơi, cảm giác được ngón tay của anh ta bấu vào da của mình. Tôi không muốn bao che cho anh. Lát Tình Uy hẳn đầu thống khổ dã rượu, kỉnh nhiên đã rất hận tôi, tôi không muốn bao che cho anh nữa, không muốn giúp anh làm chuyện xấu nữa, tôi không muốn. Cô ta khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, từng dòng lệ óng ánh trong suốt. Cũng không phải do cô quyết định. Trình Hiên biết thời cơ đã chín muồi. Thở hồn hển, tức khoát buông cô ta ra Ha, tôi cho cô vài phút để cân nhắc Nếu cô dám báo cho người của Nam Công Kỳnh Hiên Biết tôi ở chỗ này Cô nên cẩn thận suy nghĩ đến hậu quả Sẽ như thế nào La Tỉnh Uyển che cổ Ở trên chân thấm khổ ho khan Trong phòng bệnh tối đen Bóng dáng của Trình Nghĩa Xanh qua đảo lại trên giường bệnh Cấp vào tất cả những gì có thể lấy đi được Sau đó mới để thấp vành nón Đi ra khỏi phòng Là tình nguyện thấm khổ ho khan Rất cuộc cũng không ho nổi nữa Cô ta run rẩy sờ sờ đầu giường, chờ đến cái màu đỏ, dương rầy đẻ xuống để gọi y tá, chỉ chớp lát sau y tá đẩy cửa đi vào. "Là tiểu thư vẫn chưa ngủ sao? Xin hỏi có chuyện gì?" "Đổi đi." Dạm Lan Tinh Uyển khàn khàn, chuyển người muốn bước xuống giường, trong nháy mắt chân vừa chạm đất suýt té ngã. Cô ta giơ tay vịn tủ đầu giường, đổi chân mình cùng đè đáp giường cho tôi, tất cả đều đổi. Trong bóng tối, y tá không thấy rõ vẻ mặt của cô ta, theo bản năng bật đèn. Lúc này mới nhìn thấy dấu vết nước mắt dàn ruội trên mặt cô ta Thậm chí trên cằm bằng cần cổ trắng như tuyết Còn có dấu ửng đỏ Cùng vết dề đó bẩn bẩn đen đen Là tiểu thư, cô làm sao vậy? Đổi cho tôi đi Là tình nguyện gào lên Chỉ về phía sau lưng Nước mắt càng rơi dữ dội Đổi tất cả cho tôi, đổi hết đi Cũng đừng để tôi nhìn thấy Trong lòng cô ta rất sợ hãi Chỉ có thể phát tác ra như vậy Đêm càng lúc càng khuya Cô ta không ngủ được Cho dù đã đổi chăn mềm cùng được lắp giường mới, cô ta bật đèn sáng, khóc lóc cả đêm. Sức ngủ chập chờn, ba phen mấy bận bị thảm cảnh trong ác mộng làm cho tỉnh giấc, tìm lại trong sự thống khổ. Bởi vì chính anh Y biến mất, từ trên xuống dưới cả nhà Nam Cung cũng gấp như sắp liên. Tiên sinh, Tiên sinh, Quản gia chạy vào. Nam công ngạo đang cao mày ngồi trên ghế sofa, thấy Quản gia thì lập tức đứng lên. Thế nào rồi? Có tin tức của Y, y chưa? đã gặp thầy cô giáo ở trường chưa? tôi đã hỏi rồi tiên sinh thầy cô ở trường nói đúng là tiểu thư y y có mặt ở tất cả các giờ học nhưng thời điểm tan trường cũng không đi cùng mấy bạn gần đây tính... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net